chuông gió quyển bốn chương hai mươi phong ngay ra anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng lên ngờ ngác nhìn cái chăn trước mặt bỗng phát hiện ra hình vẽ in trên trăng là hình công chúa bạch tuyết một gã đàn ông to xác như thạch gia tính, sao lại đi chọn loại chăn thế này hay là do vô tư thích nên anh ta cũng yêu ai yêu cả đường đi Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì Quý đường đường không kìm được kéo chăn ra Mắt to trừng mắt nhỏ với nhạc phong Gần nửa buổi xong mới hỏi anh Anh không có gì để nói với em sao Nhạc phong mờ mịt vô thức đáp lại Có chứ, đường đường, chào em Quý đường đường không nói gì Được một lát cô thò tay ra từ trong chăn Xoa xoa đầu nhạc phong Đồ ngốc, chào anh Còn chưa dứt lời, nhạc phong đã hồi hồn lại, vương tay định nhéo hông cô, quý đừng đường cười khanh khách trốn vào trong chăn, tránh được vài lần, bị nhạc phong quay vòng cách một lớp chăn, vừa mới ngẩng đầu, nhạc phong đã cúi đầu phủ lên môi cô. Quý đừng đường, hoang mang, vô thức muốn lùi lại phía sau, lại chẳng lùi thêm được mấy, trùng quỳ vẫn bị anh túm chặt, trong khoảnh khắc,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 Thế này có tính là khỏi rồi không Quý đường đường suy nghĩ một chút Sau đó lại chần chừ lắc đầu Hôm nay lúc ở trong động Em cũng tỉnh được một lúc Sau đó mới tỉnh giả điên giả dại Để bọn họ thả em ra Ai ngờ đùa lại thành thật Không khống chế được Thoáng chốc đã mất đi thần trí Em đoán là chưa ở đủ trong âm trận Còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn Nhạc phong gật đầu Nhìn cô không nói lời nào một lúc sau anh lấy di động ra xem giờ sau đó cất đi mười phút nữa quý đừng đường mơ hồ mười phút gì ôm em thêm mười phút nữa sau đó sẽ đi bộ lên núi quý đừng đừng cười rộ lên cười mãi cười mãi rồi im lặng đồng hồ trên di động không có âm thanh gì nhưng không hiểu tại sao dường như có thể nghe thấy tiếng kim dây tích tắc đòi mạng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 Bước qua rút bao thuốc từ trong túi áo, rút điếu thuốc ra lại không chăm, vườn tay bóp vẹt đầu thuốc. Quý đường đường chống tay đứng dậy, hỏi anh. Anh sao thế? Nhạc phong lắc đầu. Đường đường, em có nhớ được những chuyện đã xảy ra trong thời gian này không? Quý đường đường suy nghĩ một chút. Lúc ở trong động, em có nhớ lại được đôi chút. Đại khái rất mơ hồ, những chuyện gần đây còn có thể nhớ rõ một chút. Càng lâu lại càng không, đêm hôm đó ở Hạ Thành đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phong nói ngắn gọn. Đêm hôm đó là tầng gia dở trò quỷ, bọn họ quá đông. Trong lúc cứu em, anh đã lái xe cán gãy chân tầng thủ nghiệp. Như anh dự đoán, mặt của quý đường đường thoáng chốc đã trắng bệt. Nhạc Phong cười cười. Sao thế? Là anh cán đâu phải em? Quý đường đường quay đầu đi, nước mắt lã chả rơi. Đâu có giống nhau, họng súng của tầng gia chưa bao giờ chỉ về phía anh. Anh muốn thoát thân lúc nào cũng có cơ hội. Giờ anh làm vậy, bọn họ sẽ hận anh đến chết. Hận anh còn hơn cả hận em. Thoáng chốc anh đã đứng đầu danh sách của bọn họ rồi. Nhạc phong trêu cô. Vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Giúp em phân tán được hỏa lực của quân địch. Không nói thì thôi Nói xong quý đừng đường khóc lại càng ghê hơn Nhạc Phong kéo cô ôm vào trong lòng dỗ dành Đừng khóc nữa vợ à Em giỏi giang như vậy Sau này bảo vệ anh là được mà Quý đừng đường nằm gọn trong lòng Nhạc Phong Vừa khóc vừa ra sức gật đầu Nhạc Phong em sẽ bảo vệ anh Em có chết cũng sẽ bảo vệ anh Rõ ràng chỉ là câu nói đùa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 Anh thân óc còn không mang nổi mình óc, còn định vác cọc cho anh. Quý đừng đừng đột nhiên phản ứng kịp. Nhạc Phong, đồ đạc của em anh có mang tới không? Bộ quần áo này của em là do anh thay đúng không? Bộ kia đâu? Nhạc Phong không hiểu sao trong tâm câu chuyện đột nhiên nhảy cốc như vậy. Anh gật đầu ra hiệu chỉ về phía túi hành lý trên đất. Đều để ở đó. Quý đường đường nhanh chóng xuống giường, mở túi hành lý ra, nhạc phong cũng đi theo. Em tìm gì vậy? Quý đường đường không trả lời, thò tay lục lội tới lui trong túi. Một lúc sau, sờ thấy gì đó, cô thở một hơi, vươn tay lấy ra chì trước mặt cho anh xem. vuốt quỷ Em cũng đoán được là bà ngoại quá nữa sẽ không muốn thả em ra. Nếu như thật sự bà ấy cưỡng ép, em phải có chuẩn bị trước. Em khóc lóc náo loạn muốn ra ngoài, trừ việc để gặp anh, còn là để lấy thứ này. Chỉ cần có nó, nhạc phong, cho dù bà ấy có nhốt em lại, em cũng có thể đào địa đạo mà chui ra. Nhạc phong chẳng hiểu ra làm sao, anh không biết những bí ẩn của vuốt quỷ. Nhìn năm nhánh xương đinh xấu xí kia Chỉ thấy dâng lên một cơn buồn nôn Dùng chân đạp cũng không đạp xuống được Đường đường, em cũng chăm chỉ đấy Nhưng em muốn làm gì? Đóng cuộc vượt ngục vĩ đại à? Ông đây còn phải chờ em 20 năm nữa à? Anh cho em hay, không có cửa đâu Quý đường đường khinh bỉ nhìn anh Anh cũng chỉ có tầng ấy triển vọng thôi Cô vùng tay cào một đường về phía bức tường Theo tiếng lầm rầm lạo xạo của gạch đá, vách tường vỡ ra. Nhà phòng nhìn cái lỗ to hơn miệng bác, thật sự hoài nghi mình bị hoa mắt. Quỷ đường đường đang dương, dương đắc ý, định mở miệng. Đầu bên kia đột nhiên vọng đến tiếng kêu nghèn nghẹn của thạch gia tính. Ai da? Quỷ đường đường trong nháy mắt hóa đá. Cô ngơ ngác nhìn lỗ hỏng kia, nói chuyện cũng lắp bắp. Anh ta, anh ta ở phòng đó? Ừ. Anh ta, anh ta ngủ quay đầu vào tường Chẳng lẽ em ngủ đầu hướng lên trần nhà Nhạc Phong còn chưa xỉ vã xong Quý đường đường bỗng dùng tư thế nhanh như cắt Lao lên giường, tung chăn trùm kín cả người Nhạc Phong lập tức phản ứng kịp, cũng vọt lên Hai người tranh cướp cái chăn chừng khoảng 5 giây Sau đó đều thống nhất, cùng sử dụng chung tài nguyên 5 giây sau đó, đèn sáng Gương mặt đầy vẻ khó hiểu của thạch gia tính xuất hiện giữa lỗ hỏng. Trên đầu trên mặt đều là vôi tường và hạt cát. Anh ta nhìn chầm chầm lỗ hỏng một lúc lâu, lại nhìn hai người trên giường, xem ra đang ngủ rất say, không có lý gì nửa đêm nửa hôm lại đi đục tường chứ. Quỷ đường đường nghe thấy thạch gia tính lẩm bẩm. Gặp ma rồi à? Trời còn chưa sáng, thạch gia tính cũng chẳng ngủ được nữa. Đầu tiên anh ta suy nghĩ về cái lỗ hỏng Sau đó nghi hoặc nhìn bức tường của mình Tiếp theo lại nảy sinh sự hoài nghi nghiêm trọng Đối với sự vững chãi của ngôi nhà này Đại khái khoảng 5 phút đồng hồ sau Bên kia nhạc phong bắt đầu rời giường Anh vội vàng bận rộn Chạy ào vào toilet rửa mặt trước Còn nói với anh ta Hôm nay dậy trễ quá Phải nhanh chóng đưa tiểu hạ lên trên Quý Đường Đường rất hiếu kỳ với cái lỗ kia, chui đầu qua ngó trái ngó phải. Thạch Gia Tính rất sợ cô bị va vào, nhanh chóng kéo cô lại, kiên nhẫn ra hiệu cho cô biết sẽ có đá rơi vào đầu. Đến lúc Nhạc Phong quay dẫn Quý Đường Đường đi, mới đột nhiên nhận ra cái lỗ kia, kinh ngạc hỏi Thạch Gia Tính. "Thế này là thế nào?" Thạch Gia Tính tức giận, "Làm sao tôi biết được?" Nhạc Phong nhịn cười. Kéo quý đường đường ra cửa Thời gian hai người nấn ná lại cũng lâu Lên núi liền chạy một mạch Được một lúc mới dừng lại Thở hỗn hển chống đầu gối Cười không ra hơi Cuối cùng nhạc phong mới phê bình cô Giả vờ cũng thái quá Lại còn thò đầu vào trong Kỹ năng diễn xuất quá đơn Quý đường đường không phục Em không phải đang bị ngớ ngẩn hay sao Kẻ ngốc nhìn thấy trên tường Đột nhiên có một cái lỗ Thì phải tò mò chứ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 Nhạc Phong dừng bước lại Nắm lấy tay Quý Đường Đường Nhẹ giọng nói Cố gắng chữa trị thêm mấy ngày nữa Thôi là mọi thứ có thể tốt đẹp rồi Đường Đường, anh chờ em đấy Nhớ ra sớm một chút Quý Đường Đường gật đầu Cô ngẩng lên nhìn Nhạc Phong Cặp mắt trong veo Chờ em đấy Nhạc Phong, ở bên ngoài nhớ ngoan ngoãn Đừng có chơi hoa gẹo nguyệt Thịnh gia nhiều con gái em thấy anh cũng hơi rụt rịch rồi. Hôm qua lúc tối anh đi đón em, cái bà bên cạnh em cũng năm sáu chục tuổi rồi, mà anh vẫn còn nhìn chăm chăm. Nhạc Phong tức đến ngứa răng. Năm sáu chục thì làm sao? Người ta có nội hàm, biết lịch sự, không cắn người. Quý đừng đường hậm hực liếc xéo anh một cái. Nhạc Phong vui sướng trong lòng, bước đến hàng rào trước mặt vỗ vỗ. Bên trong hẳn là nghe thấy tiếng động. Được một lúc. đèn trong phòng thịnh cẩm như sáng lên đèn vừa sáng lên tựa như đang tuyên bố một thời khắc nào đó đã đến tâm lý quý đừng đừng có chút khác thường cô cầm tay nhạc phong lặp lại câu nói lúc trước nhạc phong chờ em đó em sẽ nhanh chóng quay trở về nhạc phong rất đồng cảm ừ một tiếng đường đường vào trong đó rồi nhớ cải tạo cho tử tế thành tâm hối cải một lần nữa làm lại cuộc đời Đảng và nhân dân sẽ tha thứ cho em. Quý đừng đường dở khóc dở cười, đăng trước vọng đến tiếng mở cửa kẻo kẹt. Trong khoảnh khắc, cánh cửa hé ra, cô đột nhiên hại giọng nói một câu. Nhạc Phong, em yêu anh. Nói xong, không nghe thấy nhạc Phong phản ứng gì, quý đường đường rất bất mãn Nhạc Phong, sao anh không nói anh cũng yêu em chứ? Thịnh Cẩm Như đã bước ra rồi, quỷ đừng đường không dám nhìn anh nói chuyện nữa. Tận lực khép môi, giọng nói nghe lúng búng. Nhạc Phong hừ một tiếng qua lỗ mũi, lầm bầm nói. Em yêu anh thì anh phải yêu lại em à. Anh thấy như thế là được rồi, đứng qua bên kia đi. Quỷ đừng đường tức đến mức, đầu cũng bốc khói, rất muốn đạp cho anh hai phát. Nhưng Thịnh Cẩm Như đã gần tới nơi, lại không thể để lộ. Đành phải biểu môi Lại bày ra vẻ trẻ con hờn dỗi như lúc trước Khi Thịnh cảm như kéo cô đi Cô như sắp khóc Kéo tay Nhạc Phong không buông Lúc kéo nhân cơ hội véo anh một cái Trong cặp mắt rưng rưng kia Nhạc Phong có thể thấy rõ vẻ hung dữ Rõ ràng đang nói Đáng đời Ai bảo anh không nói là cũng yêu em Nhạc Phong bị cô véo nên giật mình Thật muốn vung tay gõ vào đầu cô một cái Quý Đường Đường cứ thế, bị thịnh cẩm như kéo từng bước một về phía căn phòng. Từ cái nhìn của bà ta, cô hoàn toàn đang lưu luyến nhìn nhạc phong, không nở ngoảnh đi. Nào có biết mỗi bà ấy vừa quay đi, ánh mắt của hai người như đau kiếm gặp nhau, chỉ hận không thể cắn cho đối phương hai phát. Ngay khi tấm mành được nhấc lên, đúng vào khoảnh khắc, Quý Đường Đường sắp bước vào phòng,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 tấm mành được vén lên trong phòng lộ ra quần sáng màu vàng vô cùng giống đường viền sáng khi chụp ảnh bao quanh gương mặt xinh đẹp của cô mái tóc dài buông xuống vài sợi tóc bay lên rèm mi thật dài rủ xuống khóe môi hơi nhướng lên ánh mắt trong veo lấp lánh không giấu được vẻ dịu dàng và ý cười tấm mành nhanh chóng hạ xuống bóng tối che khuất tầm mắt Nhưng quang ảnh vừa rồi tựa như có sinh mệnh Tựa như vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ấy Tựa như sẽ dừng lại cả đời Nhạc Phong nghĩ Cô nàng vừa nãy đúng là đẹp mê mẩn, Dừng một lúc lại tự sửa lại Vợ mình vừa nãy đúng là đẹp mê mẩn. Chương 29 Nhạc Phong đi rồi Thạch gia tính mới trải chăn ra ghế salon, cố gắng ngủ buồn một giấc, Lại chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Anh ta tiến đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, mới nhận ra vài người đàn ông trong thôn đang khoác áo hài giọng gọi nhau, cùng nhau xuống núi. Thạch gia tính đầy bụng khó hiểu, hai ngày nay hẳn đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì có người ngoài như nhạc phong, người trong thôn cẩn thận đề phòng,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 như một tầng xương di chuyển anh đi đôi giày da mà bình thường vốn không hay đi để giày gõ lên sàn nhà âm thanh trống rỗng đột nhiên tựa như tình tiết trong những bộ phim kinh dị đèn hành lang lần lượt tắt dần chỉ còn ngọn đèn sáng choang nơi cuối hành lang tựa như quần sáng của đèn sân khấu vù tư ngồi trong quần sáng đó trên gương mặt cô là một nụ cười quỷ dị Hai bàn tay chậm rãi từ giữa hai chân dơ lên, máu tươi theo mười ngón tay từ từ chảy xuống. Nhìn xuống, dưới thân cô chìm trong vũng máu. Thạch gia tính kinh hãi thét lên giật mình tỉnh dậy. Trên trán sau lưng, thậm chí là cổ đều thấm mồ hôi lạnh. Nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, anh ta vui mừng thở phào một cái, tiện tay với lấy áo gối dưới đầu lau mồ hôi. đang lâu, anh ta bỗng nhiên khận lại. Mấy giây sau, anh ta chống sofa ngồi xuống, bất an nhìn bốn phía. Trong không khí, có mùi máu của người nhà họ tần Nhạc phong nhẹ nhàng bước xuống núi. Trong lòng ngực tràn ngập cảm xúc hân hoan Nếu như không phải sợ người khác chú ý, anh thật sự muốn ngửa đầu lên trời hét vài tiếng. Nghĩ đi, nghĩ lại, cảm thấy mình thật buồn cười. Chẳng phải là tỏ tình thôi sao, cũng đâu phải cầu hôn. Đừng đừng thích anh, từ trước đến giờ anh vẫn biết cơ mà. Có lẽ là bởi vì trước kia cô chỉ thích nói là thích, chưa từng nói yêu. Cho nên từ này từ trong miệng cô thốt ra, càng giống như một lời ước hẹn và trao gửi, càng thêm quý giá. Nhạc phong trước kia đã từng quen rất nhiều cô gái.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 Khi nói với Miu Miu, thật sự là xuất phát từ đáy lòng, không nghĩ ngợi gì hết, chữ yêu như một ngọn lửa, cùng cuộn rực cháy thiêu đốt bùng lên, thế giới hay tương lai gì đều không bỏ vào mắt. Nhưng lúc nói với đường đường, có đôi chút khác biệt, anh suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay, cho nên đường đường mới tức giận một lúc lâu. Anh nghĩ khi anh nói, anh cũng yêu em với cô ấy, thư anh muốn trao không chỉ có tình yêu, mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa dòng sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạng hay u ám. Không chỉ là bản thân mình cho đi, mà cũng hy vọng cô ấy có thể trao cho mình,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 sau khi quen Miêu Miêu, ngoài miệng tuy không nói, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm tiền chỉ vì một câu nói vô tình bạn cô của bạn cô ta. Cha của Miêu Miêu từng bảo sau này Miêu Miêu phải cưới một người có biệt thự có hoa viên. đến ngày nhận nhà đám bạn bè và da đen đều đến chúc mừng anh mua biệt thự. khi đưa họ về xong một mình anh lái xe lén quay trở lại biệt thự.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 Giấc mộng đầy màu sắc huyền ảo vẫn châu chuốt Vùng đắp trong một đêm Bỗng trở về hai màu đen trắng Nhưng có một chuyện Nhạc phong phải phải thừa nhận Ông trời vẫn còn quan tâm đến anh Quỷ đường đường xuất hiện rất đúng lúc Cho nên anh không đến mức phải đau khổ vì tình Mới đầu Anh có chút ấy nấy Vì bản thân đã thay đổi quá nhanh Sau lại nghĩ lại Vẫn cảm thấy có vài phần may mắn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 âm thanh đột ngột vang lên khiến nhạc phong cả kinh giọng nói bất ngờ vọng tới hơi thở gấp gáp trời còn chưa sáng dáng núi mơ hồ bao quanh bốn phía gió thổi qua tán cây rung động canh lá xào xạc trừ âm thanh đó là một mảng tĩnh lặng âm thanh vừa rồi tựa như ảo giác lại giống như đến từ thế giới bên kia anh nhìn không thấy Tại đầu bên kia cánh rừng, thạch gia tính lên tiếng cảnh báo xong đã bị đám người họ thạch ấn xuống đất bịch mồm lại. Lại có người tức giận, tức giận hài giọng quát anh ta. Lão thái thái nhà họ thịnh đã căng dặn, hỏng chuyện mày không gánh nổi tội đâu. Nhạc phong chần chừ đi xuống, đi mãi đi mãi anh cúi người nhặt lên một hòn đá không lớn không nhỏ. Tiếng nói vừa rồi nghe như là của thạch gia tính. Người của tầng gia Tầng gia đến bác vạn đại sơn ư Không có lý nào Chạy gì đây Là bảo anh chạy đi sao Bên cạnh đột nhiên có tiếng động Một bóng đen từ trong rừng vọt ra Nhạc phong nhận thấy Liền nghiêng người tránh đi Một cước đạp cho tên kia lão đảo Tiếng gió phía sau lại vang lên Nhạc phong nhanh chóng nghiêng đầu Bị kẻ kia vung một gậy Đập trúng bả vai Đau đến mức quỳ rạp xuống đất Vùng tay cầm hòn đá đập tới, gã kia đau đớn kêu lên một tiếng, hình như lùi lại chừng hai ba bước, trán Nhạc Phong đã tú mồ hôi, đang định chống đất đứng dậy, bỗng nhiên bất động. Họng súng lạnh lẽo, gác trên cổ anh. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Nhạc Phong không cảm thấy sợ, trái lại chỉ thấy nực cười.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 Còn chưa dứt lời, cò súng sau lưng lách cách giật một cái, lại chỉ vào cổ anh. Nhạc phong ớn người, lập tức ngừng nói. Đám người kia chậm rãi xứng lại, dẫn đầu là một gã cầm trong tay cái gậy to bằng cái chày cán bột, chỉ nói một câu. Bác cả nói, bắt nó trả lại một chân trước. Trong bóng tối, cây gậy vung lên một hình cung màu đen.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 Chờ khoảng nửa giờ, tiếng bước chân vang lên, một bà lão vội vàng tiến vào, đầu tiên cảnh giác nhìn Quý Đường Đường một cái, sau đó ghé vào bên tai Thịnh Cẩm Như thì thầm gì đó. Sắc mặt Thịnh Cẩm Như rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, cổ họng trượt lên trượt xuống, chậm rãi gác tẩu thuốc lên mặt bàn, sau đó phát tay ra hiệu cho bà lão kia ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vội vàng cúi đầu, Giấu đi ánh Mắt nghi ngờ Thấp thỏm Thịnh cảm như chỉ coi như không nhìn thấy Nhẹ nhàng nói tiểu hạ Theo bà ngoại vào động thôi Bà ta vươn tay ra chậm rãi nắm lấy tay quý đường đường Bàn tay xương xấu thô ráp Không biết có phải do quá mức kích động Nên có chút rung rẩy Kèm theo cả vẻ thận trọng dò xét Quý đường đường đột nhiên cảm thấy Bà ta cũng thật tội nghiệp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 Đi theo bà ngoại nào? Lần này không giống như lần trước. Không bắt cô phải bịt mắt. Làm gì cũng không kiên kỵ cô. trả lại còn giải thích cho cô suốt chặng đường. Tiểu hạ! Cơ quan cửa này là tính cũ cung ngầm mà ra. Ngoại trừ ta và vài người nữa. Không có ai mở được. Nếu như con muốn học, sau này bà ngoại sẽ chỉ cho. bậc thang này, Có 199 cấp, vô C... vốn có thể tròn 100, nhưng con cũng biết đấy. Người xưa làm việc kỵ đầy đặn, nước đầy tắc tràn, trăng tròn tất khuyết, thiếu một bậc, để lại một bậc tưởng niệm, coi như là để lại cho mình một khoảng đất để lui thân. Trong thủy đạo có ngã ba, người nào không biết chóng bè có thể đi nhầm, một trong số dòng chảy xiết đó dẫn thẳng xuống bậc. Ngã xuống sẽ chết. Thủy đạo cũng ít dùng, chỉ có một người chóng bè. Có lúc con ở bên này, nó ở bên kia. Con chỉ cần gõ thanh sắc này vài tiếng, nó nghe thấy được sẽ tự đến đón con. Quý đừng đường càng nghe càng nghi hoặc là mình bị lộ rồi hay sao? Giọng điệu và nội dung câu chuyện của Thịnh Cẩm Như hoàn toàn không giống như đang nói với một người thần trí mơ hồ, nói cho cô nhiều... Nhiều thứ như vậy để làm gì? Giống như trưởng môn nhân đang dặn dò đại sư, đại sự của bang phái vậy. Cô nên thú nhận ư hay là tiếp tục giả ngu đây? Tiếng nước lạo xào vọng tới, chiếc bè chậm rãi tiến lại gần, mũi bè gác nhẹ lên bờ nước. Người phụ nữ hai đầu kia hẳn đã được dặn dò, cái đầu thứ hai đã được quấn khăn kín mít, ánh mắt né tránh không dám nhìn bọn họ. Thịnh Cẩm Như kéo quý đường đường lên bè, cô co quách ngồi xuống, tâm lý đấu tranh. Cuối cùng quyết định, mặc kệ bà ta nói luyên thuyên cái gì, mình cứ việc giả bộ đến cùng, người ngoài nhìn vào cũng bớt đề phòng hơn. Cô Hạ quyết tâm, đang định làm ra vẻ sợ nước sợ ngồi thuyền, Thịnh Cẩm Như bỗng nhiên nói một câu. tiểu Hạ, còn có biết chuyện luyện chung quỷ là thế nào không? Quý đường đường thấy đầu mình như nổ tung một tiếng Chuyện luyện chung quỷ Mẹ cô đã sớm nhắc tới trong thư Khi ở cổ thành Thần Côn cũng đã kể qua một chút Biết được một ít Nhưng chung Quy vẫn mơ mơ hồ hồ Bốn năm qua Luyện chung quỷ trước sau vẫn là một đám mây đen Bao phủ trên đỉnh đầu Cổ họng quý đường đường khô khóc Bật thốt lên một câu Là thế nào Thịnh cảm như không trả lời ngay, chiếc bè trôi về phía trước. Trên mặt nước nổi lên vài vòng thủy quan lấp lánh. Ở chốn không chút hơi người này, tiếng nước cũng có vẻ câm lặng mà ghê người. tiểu hạ, còn ở bên ngoài, cũng đi qua vài nơi. Đã từng nghe nói đến dáng đầu sư và thuật nuôi cô ma thông của người Thái chưa? Chương 30 Sau khi xảy sau khi gia đình xảy ra chuyện, Quý Đường Đường đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những chuyện siêu nhiên huyền dị. Cũng đã từng nghe qua về thuật gián đầu và nuôi cu ma thông của Thái. Nghe nói, những thầy gián đầu muốn nuôi cu ma thông, đầu tiên sẽ vào rừng tìm một khúc gỗ thích hợp, sau đó dùng dao nhỏ đẽo thành một chiếc quan tài con chỉ to chừng bằng cái hộp bút bên ngoài sơn thành màu đỏ sậm gọi là quan tài ma tiếp đó sẽ phải đi tìm cu ma thông thường là những đứa trẻ sơ sinh chết non hoặc do nạo phá thai thậm chí sử dụng cả thai nhi độc tử trong bụng mẹ thông thường sẽ khai quật phần mộ vào ban đêm để cái xác ngồi thẳng dùng một loại nến đặc chế để đốt cái xác sau đó lấy chiếc quan tài nhỏ kia để hứng lấy mở xác cho đến khi đốt không ra nữa thì ngừng sau khi hứng mở xác vào trong quan tài có thể niệm chú để làm phép liên tục trong bảy bảy bốn ngày xem như đã triệu hồi được hồn phách của đứa trẻ ma kia từ cõi âm trở lại từ đó nó sẽ nghe lệnh mà hành sự ở nam dương và hồng kông có rất nhiều người tin vào thuật gián đầu đồng rằng có rất nhiều minh tinh đột nhiên trở nên nổi tiếng đều là vì đến Thái Lan nhờ thầy gián đầu nuôi Kuma Thong mà có năm 1976 tổng giám đốc đài truyền hình Hồng Kông đang tuổi tráng niên bỗng chết bất đắc kỳ tử khi phẫu thuật pháp y phát hiện ra vô số những con giòi màu trắng sợ đến mức tông cửa bỏ chạy tại Hồng Kông đồng rằng do bị trúng thuật gián đầu Nhiều năm sau, báo chí truyền thông Đài Loan thậm chí còn làm một chương trình chuyên về vấn đề này Siêu sao một thời đặng lệ quân phát bệnh hen xuyển mà chết tại Chiang Mai, Thái Lan Sau khi chết, có người tiết lộ vào nửa năm trước thời điểm cô chết Có một vị pháp sư đã quan sát được trên mắt và trên cổ có gân xanh nổi lên Chắc chắn là bị người ta hạ tử gián Vào khoảng năm 2000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 Thịnh Cẩm Như đột nhiên nhắc đến gián đầu và cu ma thông, cộng thêm kế hoạch tàn ác mà thần côn từng kể, quý đường đường bất giác cảm thấy sợn tóc gáy. Sóng nước lăn tăng, lắc lư bồng bềnh, giọng nói của Thịnh Cẩm Như vọng lên văng vẳng giữa động nước. Trong chuyện cổ của người xưa, có rất nhiều câu chuyện yêu tinh biến thành người. gì mà một khúc gỗ biến thành tinh Một con hồ ly sống lâu biến thành người Đều là bị chuyện lừa trẻ con Một người như thế nào mới có thể gọi là một con người Phải có nhục thai Phải có tinh khí thần Chúng ta gọi đó là hồn phách Khúc gỗ cho dù có hút linh khí Không có nhục thai Cũng không thể trở thành người được Như con mấy ngày hôm trước Tỉnh tỉnh mê mê Mất hồn mất vía Cũng không thể tính là người bình thường. chuông của nhà họ thịnh chúng ta có thể cảm ứng âm khí, hóa giải oán khí. trùng quy vẫn là linh thể hiếm thấy, nhưng có thể nhất phân nhị dụng. chuông có thể bảo vệ chủ nhân, hóa giải oán khí, cũng có thể giết người tích trữ oán hận. Tần gia liên lợi dụng điểm này trù tính khiến nó không ngừng thu thập và tích trữ oán khí. Nói cách khác, người sống là nhờ hơi thở, oán khí khi tích đủ mạnh đủ lâu, mở được linh nhãn, biến thành linh hồn, chiếc chuồng kia liền trở thành vật sống. Tiểu Hạ có thích đọc sách không? trong tay du ký, tảng đá biến thành tôn ngộ không kia, là nhờ hấp thu linh khí của thiên địa, mới nhảy ra một con khỉ đá. Đó là nhờ thu thập chính khí, dùng tinh hoa của Nhật Nguyệt trăm triệu năm bổ dưỡng, Oán khí thì khác, oán khí vốn là hơi thở của con người, mang theo tà niệm vô cùng mạnh mẽ, gặp được linh thể, hòa nhập với nhau, chỉ vài năm là có thể biến đổi. Chuông biến thành vật sống mới chỉ là một nửa quá trình. Chuyện này khác với việc nuôi cu ma thông của người Thái. cụ ma thông của họ vốn là người, còn chuông chỉ là một khối kim loại, muốn nó nghe lời người sai phải, chạy việc như một con người con phải chuyển nó vào một cái thai người tìm kiếm cơ thể mẹ thích hợp mười tháng hoài thai dùng oán khí nuôi dưỡng quá trình này gọi là luyện quỷ linh toàn thân tóc gáy của Ý đường đường đều dựng lên cô nước nước bọt chật vật hỏi một câu ai ai xin thịnh cẩm như nhìn vào mắt cô con nghĩ có ai thích hợp hơn so với con gái nhà họ thịnh chúng ta hay sao Giữa chuông và người nắm giữ nó, trời sinh đã có cảm ứng. Dùng bọn họ làm cơ thể mẹ, nuôi dưỡng quỷ thai bên trong có thể không ngừng thu nạp oán khí từ cơ thể mẹ. Tiểu Hạ, tuy rằng con chưa sinh con, chắc cũng đã từng thấy phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày. Có câu, mẹ có ăn tốt con mới phát triển. Phụ nữ mang thai phải có được bồi dưỡng đầy đủ.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 càng nghĩ càng thấy rung rẩy hít thở cũng không thông cô vô thức cúi đầu nhìn xuống bụng mình chỉ cần nghĩ đến bị nhét vào một thứ lạnh lẽo khác thường như vậy tựa như dị hình hấp thụ máu tươi và oán khí từ cơ thể mẹ cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh có tay có chân có mắt có mũi khóc lóc nỉ non cô liền thấy khủng hoảng những gì thịnh cảm như nói không hề khó hiểu con gái nhà họ Thịnh tự như một chiếc đĩa thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, một cái đĩa thí nghiệm có độc, đương nhiên có thể tạo ra một thứ sinh vật độc hơn. Có người nói, trước khi động vật bởi vì chịu sự kinh hoàng cực độ, ảnh hưởng của sinh hóa trong thân thể sẽ nảy sinh sự biến đổi, toàn thân sẽ phóng ra độc tố. Thư độc tố này tồn tại trong máu và các bộ phận khác.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 Xuất phát từ thứ cảm ứng trời sinh giữa con gái họ thịnh và chuông. Thứ oán khí này cường liệt đến mức có thể hòa tan quỷ linh. Quỷ linh dung nhập cốt nhục, tự biến thành nguyên thai. Thứ đầu đớn dày vò trong ngoài này sẽ hút kỳ cơ thể mẹ, dằn vặt đến không ra hình người. Ta chưa từng gặp người con gái bị luyện chuông quỷ nào, nhưng nghe nói cuối cùng con sót lại chỉ là một bộ da người khô quắc, bọc lấy khung xương. đã bị hút sạch cốt tủy quý đường đường không nhịn nổi nữa vịnh vào bè cuối người nôn thốc tháo người phụ nữ hai đầu kia rụt người lại một cái ngừng chống bè thịnh cảm như thở dài vươn tay chậm rãi giúp quý đường đường vỗ lưng quý đường đường nôn một lúc lâu càng nôn lại càng chẳng nôn ra được gì nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không sao xua đi được cô hư thoát ngồi đờ ra cạnh mép bè Thịnh Cẩm Như móc từ trong lòng ra một chiếc khăn tay giúp cô lau khóe miệng. Quý đường đường hốt hoảng nói Người tần gia mất hết nhân tính như vậy không sợ báo ứng hay sao bọn họ làm như vậy nhằm mưu đồ thứ gì? Mưu đồ thứ gì? Thịnh Cẩm Như cười lạnh một tiếng đáy mắt xẹt qua một tia mỉa mai như thể vừa nghe thấy câu hỏi nực cười nhất trên đời này. Thế gian này Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đều có người vi phạm pháp lệnh. Vì cái gì? Đơn giản là để thỏa mãn đủ loại dục vọng không thể có được bằng phương thức thông thường. Vì tiền, vì tình, vì sắc, vì quyền. Chuông quỷ luyện thành là người, nhưng cũng không phải người. Nó vốn là do vô số oán khí tà ác, ngưng tụ mà thành. Không có đúng sai yêu ghét, chỉ theo ý nghĩ của chủ nhân mà hành động.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 Người kinh doanh hay làm chính trị đều như có được sự trợ giúp của thần linh. Có những kẻ vì mấy vạn đồng tiền có thể giết người cướp của. Lợi ích mà chuông quỷ mang tới, đầu chỉ gấp trăm gấp ngàn lần mấy vạn. Bất chấp ngoan độc, một lần đổi trăm năm sung sướng. Nếu con là người nhà họ Tần, con sẽ chọn thế nào? Quý đường đường không còn lời nào để nói. Nghĩ lại hình như đúng là như vậy, không nói...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 Có thể lấy lòng thủ tự thủ trưởng một bước lên mây. Muốn gì được đấy, thấy kẻ nào không vừa mắt thì khiến kẻ đó chết. Đây là cảm giác gì? Cảm giác được làm hoàng đế chăng? Muốn đạt được tất cả những điều này, cái giá bọn họ phải trả chỉ là tàn nhẫn đối phó cô mà thôi. Không biết khi làm những việc này, bọn họ có mảy may ấy nấy hay sợ sệt?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 đảm bảo được ba trăm phần trăm thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ. luyện chuông quỷ có thể phải trả giá bằng lương tâm và nhân tính, nhưng lợi lộc lại không tài nào đếm hết. chỉ mới nghĩ vậy thôi. những hành vi điên cuồng của nhà họ Tần dường như không có lời giải thích nào hợp tình hợp lý hơn. Thịnh cảm như nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của quý Đường Đường. Tiểu hạ, bà ngoại mong con ở lại đây Chỉ có bác vạn đài sơn mới bền chắc như thép Tần gia không thể nào mó tay vào được Ngoài kia quá nguy hiểm Trên thực tế, nếu như không phải con bỗng nhiên trở về Bà ngoại cũng không tin nổi con còn sống Đám lan sói nhà họ Tần còn chưa kịp sâu xé con Cũng là phận số của con Quý đừng đừng cắn môi một cái Cũng chưa chắc ở bên ngoài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 Sử nữ chưa trải đời, khi sinh con sẽ phải chịu thống khổ hơn nhiều. Oán khí tương ứng lúc đó sẽ càng mạnh, quý thai lại càng được tẩm bổ. Chỉ cần con không ở bác bạn Đại Sơn, thời thời khắc khắc, con đều là mục tiêu săn bắt của tầng gia. Còn kênh hồn sinh con, tránh được một kiếp, vậy con có dám đảm bảo mình sẽ không sinh ra con gái? Quý đường đường vô thức đáp trả. Không phải có 50% tỷ lệ Sẽ sinh con trai hay sao Nếu con biết trước là con gái Con sẽ từ bỏ Cùng lắm là không sinh Câu trả lời của Thịnh Cẩm Như Khiến toàn thân quý đường đường phát lạnh Dùng phần trăm tỷ lệ Để đánh cược cả cuộc đời của con Và con gái mình sao Mẹ con cũng làm vậy Kết quả thế nào Không sinh Tần gia sẽ bắt con phải sinh Quý đừng đường trầm mặt một lúc, bỗng nhiên không đầu không đuôi, nói một câu. Bà ngoại, năm nay con 26 tuổi rồi. Thịnh cảm Như sửng sốt một chút, không hiểu trọng điểm của cô ở đâu. Mẹ nói con không sống quá 26 tuổi. Bà ngoại, lời mẹ con nói có chính xác không? Thịnh cảm Như còn chưa kịp trả lời, chợt nghe âm một tiếng. Người phụ nữ hai đầu kia sảy tay, đánh rơi cây xào. Bà ta dường như cũng biết mình đã phạm sai lầm, hoảng sợ cuối người, quỳ xuống mò lên. Mẹ con còn nói gì nữa? Nói con sẽ bị mổ bụng mà chết, sau đó không biết mẹ dùng cách gì, bất cứ thứ gì tấn công vào bụng con cũng không có tác dụng. thành cảm như không nói gì một lúc lâu, quỷ đường đường trống rỗng trong lòng, cũng không tiếp tục truy hỏi.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 Đối với những người thân thiết nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Đây cũng là lý do vì sao nó ở với tên xúc sinh họ tần kia lâu như vậy mà vẫn không nhìn ra được lòng lan dạ sói của hắn. Tiểu hạ! Cái mẹ con nhìn thấy có thể chỉ là nguy hiểm của con, chứ không phải là vận mệnh. Huống hộ con có tầng bảo hộ này, giả thiết mổ bụng kia đã không tồn tại. Nghe bà ngoại nói... Ở lại bác Vạn Đại Sơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bà ngoại sẽ không để cho kẻ nào bắt nạt con. Thịnh Cẩm Như nói rất chân thành, quý đường đường chỉ ngẩn ra nhìn bà ta. Bà ấy đúng là đã rất già, đầy đầu tóc bạc, từng nếp nhăn hàng sau trên khuôn mặt già nua sâu sạm, trong ánh mắt lại có sự mong đợi mãnh liệt. Kỳ thật, bà ngoại và mình đều là những người đáng thương, đã đánh mất người thân.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 Dứt khoát cúi đầu không buồn đáp lại Thịnh cảm như còn tưởng cô đã cảm động Giọng nói trở nên hòa hoãn hơn Tiểu hạ Con cứ nghĩ thêm đi Tần gia áp sát con như vậy còn quay về nhạc phong Chỉ khiến cậu ta bị liên lụy mà thôi Trung quỳ cậu ta vẫn là một người bình thường Người nhà chúng ta Vốn không nên thích người ngoài Tình cảm đó chỉ mang đến sự xui xẻo cho người kia Con không nên thích cậu ta Giống như thạch đầu, cũng không nên thích con bé khác họ kia vậy. Quý đường đường không nói câu nào, trầm mặt nhìn mũi xào không ngừng rẽ nước, mà gợn sóng không ngừng tụ lại. Cô phải thừa nhận, lời nói của Thịnh Cảnh Như không phải là không đã động gì đến cô, nhưng mọi chuyện dễ thay đổi. Nếu là trước kia, nhạc phong còn chưa cán gãy chân tầng thủ thành, cô có thể nghĩ đến chuyện rời xa anh. Yên tâm ở trong bát vàng đại sơn Bảo toàn tính mạng Hiện giờ Cho dù có nói gì đi nữa Cô cũng phải quay về Đứng bên cạnh anh Cho dù mệnh số đã định Cô cũng muốn chắn cho anh một dao Sau đó chết thế nào thì chết Chiếc bè lung lay một chút Mũi bè ghét trên rìa đá Người phụ nữ hai đầu kia Nhảy xuống kéo dây thần Mấy người phụ nữ nhà họ thịnh Cách đó không xa Đang ngồi giặt quần áo Thỉnh thoảng lại nhìn về phía này Rì rầm nói gì đó quỷ đường đường bỗng nhiên Nghĩ đến chuyện gì Bà ngoại Bao nhiêu năm như vậy Tần gia đã luyện được quỷ linh chưa Đã luyện được Không nếm được vị tanh Sao có thể điên cuồng muốn tiếp tục khát máu như vậy quỷ đường đường hoang mang Bọn họ đã luyện thành chuông quỷ rồi Tại sao còn bám theo con không tha Thịnh cảm như có chút buồn cười. Tiểu hạ, người thì sẽ chết. Quỷ thai được nuôi dưỡng từ oán khí, sinh tồn lâu dài tại dương gian, không ngừng tiêu ha nguyên khí của mình, có thể sống được bao lâu. Trên đời này, thứ cường đại nhất chính là thời gian. Oán khí có mạnh mẽ đến đâu, theo thời gian cũng sẽ biến mất, cũng sẽ dần dần mất đi hơi thở. Những chuyện khiến con tức giận, bật khóc khi còn nhỏ, giờ nhớ lại còn còn có còn tức giận nữa không quý đừng đừng ngẩn ra có còn tức giận nữa hay không đương nhiên là không mẹ cô không cho cô mua váy hoa ba mắng cô vì không thi được hơn 95 điểm ngày kỷ niệm yêu nhau dịp Liên Thành quên không mua quà cho cô có còn tức giận không ư phần lớn đều sẽ không chỉ coi như một câu chuyện cười Mặc dù có chuyện cũng có chút hơi hờn giận Và bất bình Nhưng so với lúc phát giận Khi đó thì thật sự không đáng nhắc tới Bà ngoại nói rất đúng Oán khí có mạnh mẽ đến đâu Cũng sẽ nhạt dần theo thời gian Từ từ biến mất Mà oán khí dùng để nuôi dưỡng quỷ thai chung quy cũng không thoát khỏi luân lý chết già này Thịnh cảm như nhìn cô Ý tứ sâu xa nói Tiểu hạ Tình cảm cũng vậy, giờ con đối với nhạc phong nhớ mãi không quên, lâu ngày sẽ phai nhạc, đến lúc đó con sẽ biết, rời xa một ai đó cũng có thể sống tốt được, không có ai là không từ bỏ được hơn, dần dần rồi con cũng sẽ quên thôi.